Vào đến phòng thu trà thay quần áo ra rồi xem trong tủ lạnh lấy đồ ăn đem ra nấu, để lát nữa Trang về ăn. Loay hoay một hồi thì cô vừa dọn dẹp, vừa nấu cũng xong. Trong lúc chờ Trang thì cô gọi điện thoại về quê cho mẹ mình hỏi thăm. Mẹ nói dạo này ba cô cũng đỡ hơn trước, không còn nhậu nhẹt bê tha nữa, cũng chăm chỉ phụ giúp mẹ làm ruộng. Nghe thế thì cô cũng vui trong lòng vì ba cô cuối cùng cũng đã thay đổi. Mẹ dặn cô vài câu rồi tắt máy đi ngủ vì mai phải đi cấy lúa sớm cho kịp mùa vụ. Cô dạ dạ rồi tắt máy bỏ điện thoại qua một bên. Đúng lúc đấy thì Trang về nhìn thấy thu trà thì hết sức ngạc nhiên không nghĩ cô về rồi. Trang lại bàn ngồi xuống rồi nói Sao nào đi chơi với người yêu vui quá nên quên mất tao rồi đúng không? Làm gì có trà lúc nào cũng nhớ Trang hết nha. Thế thì quà của tao đâu? Đừng nói mà không có nha. Nghe Trang nói thì Thu Trà mới sực nhớ. Thật tình cô quên mất nên không mua gì. Trang nhìn vẻ mặt của Thu Trà thì biết đáp án luôn rồi nên nói. Đấy, tao biết ngay mà, vậy mà bảo nhớ tao. Tao quên thật mà, nên mới nấu cơm nước sẵn chờ mày về ăn nè. Toàn món mày thích không đó? Thu Trà vừa nói vừa mở cái lồng bàn ra. Trang nhìn thấy toàn những món mình thích xem ra cô bạn này vẫn còn nhớ tới mình coi bộ cũng được nhưng vì muốn trêu thu trà tiếp nên Trang nói thôi tao dỗi rồi không ăn đâu tao đang giảm cân rồi không ăn thật đấy à mày không ăn thì tao ăn đấy nha ôi chu trà sao mà ngon quá vậy nè Trang ơi Trang ngồi nghe thu trà vừa ăn vừa nhóp nhép cái miệng khiến Trang không chịu nổi đành phải cầm đũa lên gắp ăn công nhận thu trà được cái nấu ăn ngon Cha ngồi ăn liền một lúc tận 3 chén cơm luôn Ăn xong cha nhìn thu chả nói Thôi vì bữa cơm hôm nay ngon quá Nên tạm thời không dỗi nữa đấy nha Ai kêu không ăn Tao đang giảm cân Mà ăn liền một lúc 3 chén cơm vậy Tại... tại đồ ăn ngon quá chứ bộ Mà thôi mày đi xa về nấu nướng mệt lại nằm nghỉ đi Để tao dọn dẹp cho Thôi không cần đâu Mày đi tắm đi để tao dọn được rồi Ok vậy này giúp tao đi Rồi mai tao dọn cho Thu trà gật đầu đem chén Bảo vào, vào thau rồi đi đi rửa Trang cũng nhanh chóng lấy quần áo đi tắm Sau khi dọn dẹp xong Thu trà mở điện thoại lên Thấy tin nhắn chúc ngủ ngon Bên zalo của Hoàng Hải Cô cũng nhấn lại ai cần chúc ngủ ngon Gửi đi rồi bỏ điện thoại lên Nhìn Trần Nhà suy nghĩ Liệu tình cảm mới chếu nở Của anh và cô Sẽ đi đâu về đâu đây Từ hôm đi chơi về anh và cô tiếp tục những chuỗi ngày xoay quần với công việc Hoàng Hải đang có dự án đi vào tiến độ nên toàn đi sớm về khuya Vì vậy anh cũng chưa gặp được thu trà từ khi ở Vũng Tàu về Nhưng dù bận đến mấy anh vẫn luôn dành thời gian để gọi điện Hỏi thăm thu trà nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe và không được bỏ bữa Anh còn đặt trà sữa, đồ ăn vặt gửi đến quán cho cô và bạn cô ăn cùng Mỗi lần như vậy cô lại trêu anh Cứ ăn rồi uống như thế này suốt Thì chẳng mấy chốc Em không là trà mảnh mai nữa Mà là trà mũ mĩm mất thôi Anh nghe vậy thì bật cười nói Con gái mũ mĩm thì lại càng đáng yêu Hôm nay là cuối tuần Mỹ Linh ở nhà cảm thấy khá buồn chán Tuy lòng vòng trong sân Thì bỗng nhiên nhớ tới anh Nam Lâu lắm rồi từ ngày cô ta về đây Chưa gặp mặt anh Chỉ nghe mẹ kể hôm trước Anh có đến nhà ăn cơm thôi Mỹ Linh cũng nghe được câu chuyện ba la mẹ cô vì chuyện không cho cô giúp việc dọn phòng thờ của mẹ anh. Mỹ Linh biết mẹ mình không yêu thương anh Nam, nhưng cô thì khác. Vì lúc nhỏ đi học cô ta hay bị bắt nạt, anh Toàn đứng ra bảo vệ cô ta không à, nên cô ta mến anh lắm. Bây giờ muốn gặp anh mà cô ta lại không biết tìm ở đâu. Do anh dọn đi cũng đã lâu, từ khi cô ta đi du học nên mất liên lạc. Mỹ Linh nghĩ chắc ba sẽ biết nên liền đi vào nhà gặp ba để hỏi. Thật may lúc này ba cô ta cũng ở nhà, đang ngồi xem báo uống nước trà. Cô ta đi lại ngồi xuống ghế rồi nói, Ba ơi ba, ba có biết địa chỉ của anh Nam hiện giờ ở đâu không ba? Con muốn đến thăm anh ấy. Lâu quá con chưa gặp anh ấy rồi. Ông Hòa đang đọc báo, nghe Mỹ Linh hỏi thì ngưng lại ngước lên nhìn rồi trả lời. Hiện tại anh con ở đâu thì ba cũng không biết. Ba chỉ biết địa chỉ quán anh con thôi. Vậy ba cho con địa chỉ đi ạ. Con tới tìm anh ấy. Sau đó ông Hòa đọc địa chỉ quán của Nam cho Mỹ Linh. Cô ta nghe mừng lắm liền chạy lên phòng thay quần áo. Rồi nhờ chú tài xế đưa tới địa chỉ ba cho. Ngồi trên xe hơn 30 phút thì cũng tới nơi. Mỹ Linh nhanh chóng xuống xe rồi tiến vào phía bên trong. Nhìn xung quanh quán một lượt không thấy bóng sáng anh. Với lại cô ta cũng lần đầu tiên đến nên không biết anh Nam ở đâu Sau một hồi ngó nghiêng thì cô ta thấy quầy pha chế Nên đánh liều đi đến đó để hỏi Đứng trước quầy cô ta thấy có một cô gái đang làm ở trong Liền hắng giọng nói Này cô kia, có biết anh Nam đang ở đâu không hả? Lúc này trong quầy có một mình thu trà còn Trang thì đang đi vệ sinh Cô đang lúi húi lau dọn thì nghe có tiếng người hỏi Nên ngước lên nhìn thì thấy là một cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn cô Nhưng cách ăn nói thì hống hách, sức sửa quá Nên thu trà im lặng dọn dẹp không thèm trả lời Mỹ Linh đứng chờ mà không thấy cô gái kia trả lời liền nói tiếp Này cô kia, cô bị điếc hay sao vậy? Tôi hỏi nãy giờ cô nhìn tôi đã rồi không trả lời là sao? Thái độ của nhân viên phục vụ đối với khách kém quá vậy hả? Thu trà càng nghe cô ta nói Thì lại càng thấy trướng tai Cô đã im lặng rồi Mà cô ta còn cố nói Làm cô không thể chấp nhận được Nên liền trả lời Này cô em Nhìn em có vẻ nhỏ hơn chị đấy Mà sao ăn nói vô giáo dục quá vậy Mở miệng ra hỏi Phải có đầu có đuôi Lịch sự thì người ta mới trả lời Em biết chưa Còn nữa chị đây không phải nhân viên phục vụ Em đừng nói kiểu vậy với chị Muốn tìm anh Nam tự đi mà tìm Còn đây là chỗ chị làm việc, né ra chỗ khác. Lời Thu Trà vừa dứt thì Trang cũng đi ra. Thấy cô gái kia cứ đứng trước quầy nhìn chằm chằm Thu Trà bằng ánh mắt toé lửa thì hỏi nhỏ. Ê con nhỏ kia làm gì mà đứng đây la làng vậy? Thu Trà chẳng kiêng nể gì mà nói to. Nó đến tìm anh Nam, nhưng nói chuyện sức dược quá, tao không thèm chỉ cho nó tự đi tìm. Có khi nào là người yêu của anh Nam tới tìm anh ấy không mày? Chứ xưa nay tao có thấy ai tìm anh ấy đâu. Cái này thì chịu tao không biết đâu. Nói xong Thu Trà tiếp tục làm việc. Còn Mỹ Linh cứ đứng như vậy thêm 5 phút nữa thì mới chịu rời đi. Trước khi đi cô ta nói Tôi mà gặp được anh Nam Tôi sẽ nói anh ấy xa thải cô cho mà xem. Trời ơi chị sợ cô em quá. Mau đi tìm anh Nam rồi nói đi. Chị chờ nhé. Mỹ Linh nhìn về mặt trêu ngươi của Thu Trà thì tức nổ đom đóm luôn. Không ngờ từ lúc về nước đến giờ cô ta làm gì cũng không được như ý muốn, mà toàn gặp chuyện bực mình. Ở công ty thì bị người ta chế giễu rồi tới tìm anh Nam cũng bị coi thường. Cô ta hậm hực bước đi, vừa đi vừa nghĩ. Lát nữa nhất định sẽ nhờ anh Nam lấy lại công bằng cho mình mới được. Với ý nghĩ đó cô ta bước đi tiếp, thì thấy bóng sáng một người đàn ông đang đi tới. Cô ta mừng rỡ rồi nhìn sang thu trả nghĩ, sắp có kịch hay rồi đây. Sau đó mỉm cười chờ Nam ở trong phòng coi camera Thấy chỗ quầy pha chế của thu trà Dường như có chuyện nên liền đứng dậy đi ra xem thế nào Ai ngờ khi đi gần tới thì Nam thấy người gây chuyện đang đi về hướng anh quen quen Tiến thêm vài bước nữa Thì anh nhận ra đó là Mỹ Linh Cho nên anh nhanh chóng đi lại Đến nơi anh chưa kịp nói Thì Mỹ Linh đã đi lại ôm lấy anh rồi nói Anh Nam Sao lâu quá anh không về nhà thăm em? Em phải tìm mãi mới gặp được anh đấy. Toàn bộ nhân viên trong quán kể cả Thu Trà và Trang, nghe cô gái đó nói đều rất ngạc nhiên. Trang thì thầm với Thu Trà. Thấy tao đoán đúng không? Cô ta đích thị là người yêu của anh Nam rồi. Mặc kệ là người yêu hay là gì tao không quan tâm, mặt mũi cũng được mà nhân cách tệ quá. Nam thấy mọi người trong quán đang nhìn chằm chằm vào anh và Mỹ Linh nên liền đưa tay đẩy Mỹ Linh ra khỏi người mình. Một phần vì anh không muốn thu trà hiểu lầm. Mỹ Linh thấy Nam có vẻ không vui khi mình đến, liền đũng nịu nói. Em nhớ anh, nên đến tận đây tìm, mà anh không vui khi thấy em sao? À, anh xử lý hai con nhỏ ở quầy này cho em. Em hỏi phòng anh ở đâu, nó không những không chỉ, mà còn xỉa sói nói móc em nữa. Nghe Mỹ Linh nói vậy, Nam liền lại quầy cất tiếng hỏi. Mọi chuyện là thế nào vậy Thu Trà? Em mau nói anh nghe xem Thu Trà liếc nhìn Mỹ Linh Rồi không ngần ngại kể lại hết toàn bộ câu chuyện cho Nam nghe Sau khi nghe xong Nam kéo tay Mỹ Linh lại rồi nói Em mau xin lỗi chị Thu Trà và chị Trang đi Dù sao họ cũng lớn tuổi hơn em Mà em lại cư xử như vậy Mau xin lỗi ngay cho anh Em có lỗi gì đâu mà xin lỗi bọn nó chứ Anh không bênh em mà bên người ngoài vậy hả? Anh hết thương em rồi đúng không? Thu trà nghe cả hai nói qua nói lại Mà lùng bùng cả tay nên liền nói Anh Nam dẫn cô ta về phòng làm việc của anh Rồi nói chuyện đi Ở đây ồn ào em không tập trung được Anh thay mặt Mỹ Linh xin lỗi em và cha nhé Thật ra con bé là em gái Cùng cha khác mẹ với anh Nó mới đi du học về Lại được nuông chiều nên thái độ hống hách vậy Anh sẽ dạy dỗ lại nó Thu trà gật đầu Còn Nam thì kéo tay Mỹ Linh Tới phòng làm việc của mình Vào trong phòng, Mỹ Linh cứ nghĩ mình đúng nên tỏ ra giận hờn Nam mà không thèm nói gì. Nam thấy vậy cũng không nói gì nữa mà đi lại bàn ngồi xem camera tiếp. Tầm 10 phút sau, Mỹ Linh đứng mãi mà không thấy Nam dỗ rảnh cô ta như lúc nhỏ nữa nên nói Anh Nam, sao anh không nói gì với em vậy? Anh giận em à? Nam ngước lên nhìn Mỹ Linh suy nghĩ rồi trả lời Anh không ngờ sau thời gian đi du học về Em không còn là cô bé hiền lành ngoan ngoãn Mà trở thành cô bé hống hách Ăn nói sức sược Em học đâu ra cái thói không biết trên biết dưới như thế vậy Rõ ràng em sai rành rành Vậy mà cứ cãi cố Nếu như em không mau thay đổi Thì từ nay đừng gọi anh là anh nữa Em biết lỗi rồi em xin lỗi anh Em hứa sẽ thay đổi mà Anh đừng giận em nha Lát nữa anh đưa em về nhà Rồi cùng ăn cơm với cả nhà được không Lát anh đưa em về thì được Nhưng còn chuyện ăn cơm thì chắc không. Mẹ của em, bà ấy không thích anh về căn nhà đấy đâu. Kệ mẹ em đi, bà cứ nhắc anh mãi đó. Anh đưa em về, rồi cùng ăn cơm nha. Được rồi, nhớ phải thay đổi tính tình lại đi đó nghe chưa. Em biết rồi mà. Sau đó Mỹ Linh ngồi kể cho Nam nghe quá trình đi du học của mình. Cô ta cũng kể luôn việc mình đang thích một người cho Nam nghe. Và muốn Nam tư vấn giúp cô ta một vài điều. Mà đàn ông thích và không thích Hoàng Hải hôm nay dự án Đã qua thời điểm cần chạy tiến độ Nên có thời gian rảnh Anh chạy xe tới căn nhà Ở quận 5 thăm thắng và mấy đứa em Ở đấy chơi Nói chuyện hơn một tiếng Thì Hoàng Hải chợt thấy nhớ thu trà Bữa giờ cũng chưa gặp cô Mà chỉ toàn gọi video nói chuyện thôi Nên anh quyết định đi tới quán cô Nghĩ là làm liền Hoàng Hải lấy xe chạy tới quán cô ngay Một lát sau thì cũng tới Hoàng Hải chọn cho mình một chỗ ngồi gần quầy cô làm Để có thể nhìn cô được rồi order một ly cà phê Trong lúc chờ cà phê thì anh lấy điện thoại chụp lén cô Rồi gửi qua zalo của cô Chưa đầy một phút Điện thoại anh đã hiện lên cuộc gọi của cô Anh liền bắt máy Alo, anh nghe đây Anh đang ở quán em làm hả? Sao mà có hình chụp lén em vậy? Đâu có anh ở nhà mà Có ở quán em đâu Thật không? Mau khai thật đi, nếu không em giận anh đấy. Anh nói thật mà, anh ở nhà mà. Anh ở nhà sao có hình em đang làm ở quán được? Nói xạo mà giấu đầu hở lui. Anh mà không nói thật, em không thèm nói chuyện với anh nữa đấy. Hoàng Hải sợ thu trà giận thật nên đành khai. Anh treo em thôi mà, anh đang ở quán nè. Anh nhớ em quá nên đến để được thấy em. Em đem cà phê ra cho anh đi. Sẵn anh nhìn em một tí luôn được không? Chờ em một lát Thu trà tắt máy rồi pha một ly cà phê đem ra Vì Hoàng Hải ngồi gần quầy cô pha chế Nên bước ra mấy bước đã thấy bàn anh ngồi Cô đem cà phê để lên bàn nhìn anh rồi hỏi Anh giỏi lắm, dám cả gan nói xạo em Hoàng Hải vừa cười vừa trả lời Anh nào đâu dám cả gan Anh chỉ có gan thôi Tối nay anh đến đón em về nhà được không? Ok thôi anh uống cà phê đi Em vào trong quầy làm việc tiếp nha Lát xong việc em ra nha Thu trà nói xong thì quay người Nhưng chưa kịp bước thì đã thấy anh Nam cùng cô em đi ra Mỹ Linh thấy Hoàng Hải thì ngay lập tức buông tay Nam ra đi lại mừng rỡ nói Anh Hải, anh đến đây uống cà phê hả? Còn chị sao không phải làm việc đi Mà ở đây tán tỉnh khách hả? Thu Trà nghe Mỹ Linh nói thì hết sức ngạc nhiên Cái gì mà nói cô tán tỉnh khách Đã vậy để cho cô mở mang tầm mắt Cô đi lại phía Hoàng Hải Nhìn anh nháy mắt rồi nhẹ nhàng nói Anh Hải, có phải em tán tỉnh anh không? Hoàng Hải thấy Thu Trà nháy mắt Rồi nói với giọng điệu đó Thì hiểu ý cô muốn trêu chọc Mỹ Linh Nên liền phối hợp ngay Anh tán tỉnh em Chứ em có tán tỉnh gì anh đâu Mỹ Linh nghe vậy thì la lên. Anh Hải, cô ta có đẹp bằng em đâu mà anh phải tán. Gu thẩm mỹ của anh kém vậy sao? Nghe Mỹ Linh nói vậy, Hoàng Hải nói lại một câu mà khiến cô ta và bản chất vốn có của cô ta càng thêm phần hung hăng mà làm một hành động không ngờ tới đó là Mỹ Linh, cô nghe cho rõ những gì tôi nói đây. Đối với tôi, cô ấy là đẹp nhất. Không ai có thể sánh bằng cô lại càng không. À! Nhân đây tôi giới thiệu luôn Cô ấy là người yêu của tôi Nên mong từ nay về sau Cô Mỹ Linh bớt nói những lời không cần thiết lại đi Tôi với cô chẳng qua chỉ là Quan hệ sếp và nhân viên trong công ty thôi Ngoài ra chẳng có gì hết Đừng nói như kiểu tôi và cô thân quen lắm Hoàng Hải vừa dứt lời Thì thu trà cũng lên tiếng Em gái Em đã nghe rõ người yêu chị nói chưa hả Mỹ Linh há hốc miệng ngạc nhiên Khi nghe Hoàng Hải nói thu trà Là người yêu của anh Cô ta như không tin nên gào lên Chỉ thẳng tay vào mặt thu trà Mà nói Anh Hải anh nói gì đây là người yêu anh ư Anh đường đường là Một phó giám đốc cao cao tại thượng giàu sang Mà lại đi yêu một con nhỏ pha chế Nhìn lôi thôi lấy tha lấy thách Phèn không chịu được như thế này ư Mắt nhìn người của anh coi bộ lệch lạc ghê ấy Hoàng Hải từ khi yêu thu trà đến giờ Vẫn chưa nói cho thu trà biết Anh làm phó giám đốc Chỉ nói anh là nhân viên thôi Không ngờ hôm nay lại bị Mỹ Linh nói ra hết Nhìn sang thấy nét mặt thu trà Khi nghe Mỹ Linh nói Có vẻ không vui Nên anh nói Mắt tôi nhìn chúng ai Và nhìn ra sao thì đó là quyền của tôi Không cần cô phải chỉ bảo Với cô cũng chẳng có tư cách gì để chỉ bảo Mà cô cũng có người yêu rồi Thì lo cho người yêu mình đi Còn bây giờ thì làm ơn né ra chỗ khác giúp tôi Và đừng có mà tỏ thái độ hỗn láo Như người vô học thế Đối với người yêu tôi Mỹ Linh bị Hoàng Hải nói như tát nước vào mặt thì phường phường tức giận không nói nên lời thì dậm chân nhìn Thu Trà bằng ánh mắt đầy hận thù xong kéo anh Nam đi lướt qua người Thu Trà chờ cả hai người họ đi xong Hoàng Hải cầm tay Thu Trà nói Thu Trà anh xin lỗi vì bấy lâu nay đã không nói thật cho em biết anh làm phó giám đốc công ty nha anh cũng muốn nói lắm nhưng lại sợ em mặc cảm rồi suy nghĩ về địa vị Nên anh không dám, em đừng giận anh nha, được không? Không đâu, trước giờ em cũng nghĩ người nhiều tiền như anh chắc phải có địa vị giữ lắm. Em đã nói yêu anh thì sẽ không vui vì những chuyện như vậy mà từ bỏ đâu. Chỉ cần anh còn muốn nắm tay em thì em sẽ không bao giờ buông. Anh cảm ơn, vì đã không giận anh. Em vào trong làm việc đi, tối anh đợi em tan làm rồi mình cùng về nha. Thu trà gật đầu mỉm cười rồi đi vào trong. Hoàng Hải ngồi một lúc uống hết ly cà phê thì gọi thanh toán rồi đứng lên đi về. Nam bắt taxi để anh cùng Mỹ Linh đi về nhà. Trên xe thấy Mỹ Linh không vui nên anh liền hỏi Em sao vậy? Cái người mà khi nãy em kể với anh đó chính là Hoàng Hải. Em thích anh ta đến như vậy mà bây giờ anh ta nói con nhỏ kia là người yêu với nhau làm sao em chấp nhận nổi? Nghe Mỹ Linh nói Nam cảm thấy cuộc đời này chớ chiêu quá Em gái anh thì đi yêu Hoàng Hải Còn anh thì yêu Thu Trà Thật là nực cười quá mà Nhìn Mỹ Linh buồn anh cũng thấy tội Nhưng để Thu Trà buồn anh không những thấy tội mà còn khổ tâm hơn Nên anh đành an ủi Mỹ Linh rằng Đàn ông tốt thiếu gì đâu em Không có anh ta thì cũng có nhiều người khác theo đuổi em mà Nhưng em chỉ thích anh ấy thôi Nhất định em sẽ giành lại anh ấy, từ tay con nhỏ pha chế kia. Mà nó tên gì vậy anh? Cô ấy tên Thu Trà. Được rồi, để em từ từ suy nghĩ cách mới được. Đúng lúc đó xe về đến nhà, Nam cùng Mỹ Linh xuống xe đi vào nhà. Thấy ông Hòa ngồi ở ghế sofa, anh chào rồi đi thẳng lên phòng thờ thắp nhang cho mẹ mình. Còn Mỹ Linh thì về phòng thay quần áo. Trong đầu lại nhen nhóm lên những mưu mô tính toán. Đến giờ về thì Thu Trà đứng trước quán chờ Hoàng Hải tới đón. Trang thì đã về trước rồi. Do lúc trưa đi vào là cô nói tối có hẹn với Hoàng Hải rồi. Nam ở bên trong dắt xe đi ra. Nhìn thấy Thu Trà chưa về thì lại hỏi. Sao em chưa về nữa? Anh thấy Trang về trước rồi mà. À, em chờ người yêu em tới trước Anh mau đóng cửa quán rồi về đi. Chắc người yêu em anh sắp tới rồi. Chà này, chuyện khi sáng anh xin lỗi em lần nữa nha. Anh đã dạy dỗ con bé lại rồi. Nhắc đến chuyện khi sáng, cô chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi. Dù sao cô ta cũng còn nhỏ, nên cô không chấp làm gì nên quay sang trả lời lại anh Nam. Em quên rồi, không có gì đâu anh. Đâu ai chấp nhất một đứa trẻ như vậy. Lời cô vừa dứt thì Hoàng Hải cũng vừa chạy xe tới. Cô chào anh Nam rồi tiến về phía Hoàng Hải. Anh Nam gật đầu rồi đóng cửa quán, lái xe chạy về. Vì đường kẹt xe nên anh tới hơi trễ. Vừa đội nón cho cô, anh vừa nói. Em chờ anh lâu không? Kẹt xe quá nên anh tới trễ. Xin lỗi em nha. Có gì đâu mà anh xin lỗi. Ngày hôm nay em nhận lời xin lỗi nhiều thật đấy chứ. Hoàng Hải hiểu chuyện cô nói nên anh im lặng Không muốn nhắc đến nữa nên quay xe chạy đi Trên đường về anh nói vài chuyện phiếm Chủ yếu để làm thu trả vui Nhưng anh đâu biết Dù cho anh có không nhắc đến Thì cô làm sao quên được Khi sáng cô nói vậy thôi Chỉ trong đầu cô cứ liên tục hiện lên suy nghĩ Nhà anh giàu có địa vị như thế Còn nhà cô lại vậy thì Làm sao xứng được Hoàng Hải định đưa cô đi ăn, nhưng không dám hỏi, nên chở cô thẳng về đầu hẻm phòng trọ. Lúc cô quay người đi thì đột nhiên anh lên tiếng. Thu trà, anh biết em đang suy nghĩ gì. Gia cảnh hay địa vị của anh không quan trọng, quan trọng là tình cảm của anh và em. Anh đã rất khó khăn để em chấp nhận anh, nên anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu. Hãy tin anh nhé trà. Em biết mà, thôi anh về đi, em cũng vào đây. Hoàng Hải gật đầu, nhìn Thu Trà đi vào phòng rồi thì anh mới quay xe chạy về nhà. Vừa chạy xe trong anh hiện lên suy nghĩ về một người mà khiến anh hết sức tức giận, đó là Mỹ Linh. Nếu không do cô ta ăn nói sảng bậy thì Thu Trà đâu có giận anh như thế đâu. Cô ta như là sao quả tạ, cứ ám lấy anh, mặc dù anh đã thẳng thừng từ chối mà cô ta vẫn cứ bám lấy anh chắc phải cho cô ta một bài học mới được Hoàng Hải sau hôm gặp ở quán thì anh càng ngày càng tỏ thái độ chán ghét và bài xích Mỹ Linh, bất kể gặp ở đâu trong công ty dù là vô tình hay cố ý của Mỹ Linh thì anh luôn tỏ thái độ lạnh lùng, coi cô ta như không khí chẳng hạn như xuống căng tin ăn cơm, cô ta vừa thấy anh định lên tiếng chào thì anh quay ngoắt đi ra luôn Làm cho cô ta quê hết sức. Mỹ Linh thì từ ngày biết Hoàng Hải có người yêu. Cô ta lúc nào cũng nghĩ cách để hai người họ chia tay nhau. Bởi vì cô ta nghĩ chỉ mình mới xứng đáng với Hoàng Hải thôi. Hôm nay đi làm về. Cô ta gọi mẹ mình lên phòng để nói chuyện. Bà Vi hết sức bất ngờ. Vì lâu nay Mỹ Linh ít tâm sự với bà. Lên tới phòng bà ngồi xuống giường rồi hỏi. Có chuyện gì đấy? Sao con nay lại gọi mẹ lên nói chuyện? Mỹ Linh ấp a ấp úng một hồi thì nói Dạ Hoàng Hải, anh ta có người yêu rồi mẹ ạ Bây giờ con biết phải làm sao đây? Con cứ bình tĩnh Nó mới có người yêu thôi mà Chứ có phải vợ nó đâu Con từ từ rồi mẹ tính cho Mà người yêu nó thế nào? Con nói sơ qua cho mẹ xem Cô ta tên là Thu Trà Đang làm pha chế Mà con cảm nhận được Hoàng Hải thích cô ta lắm mẹ ơi Mẹ nhất định phải giúp con đấy Nếu như không phải là anh ấy Con không lấy chồng đâu Ờ cái con bé này Chuyện đâu còn có đó Chưa gì đã nhảy cẫng lên vậy thì sau này Con làm được gì hả Bà Vi ngồi trầm ngâm Suy nghĩ một lúc thì cũng nghĩ ra cách Bà liền nói Bây giờ con lo tập trung Lấy lòng ba mẹ Hoàng Hải Được lòng ông bà ấy thì thành công một nửa rồi đó Để bữa nào mẹ hẹn bái đi shopping cho con dễ lấy lòng. Mỹ Linh nghe mẹ nói cũng đúng, nhưng cô ta chợt nhớ đến lần tới nhà Hoàng Hải ăn cơm. Cô ta không làm gì cả, nên thấy hơi khó. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Cô ta quyết định sẽ lấy lòng của ba mẹ Hoàng Hải. Cô ta quay sang mẹ mình mỉm cười rồi nói Mẹ của con hay quá, con cảm ơn mẹ nha. Mẹ con mà không hay sao được. À, mẹ nhắc con bốt thân mật với thằng Nam đi nghe chưa? Con rủ nó về nhà biết. Muốn nó lấy hết của cải rồi tống hai mẹ con mình ra đường hả? Trời, mẹ nói gì kỳ vậy? Anh Nam không có vậy đâu. Con năn nỉ lắm, anh mới chịu về đây đó. Mai mốt mẹ đừng nói vậy nữa. Lỡ anh Nam nghe được, anh ấy buồn, tội anh ấy. Mà ba cũng không thích đâu. Con thiệt tình. Không nghe lời mẹ rồi có ngày không có một xu dính túi nghe chưa? Bà Vi nói xong thì đứng dậy đi về phòng. Mỹ Linh nhìn mẹ mình mà thấy nản. Cô ta biết trong đầu mẹ mình lúc nào cũng sợ anh Nam dành tài sản hết á. Nên mới nói mãi với cô ta như vậy. Cũng từ hôm đó Hoàng Hải cũng thường xuyên đón thu trả nhiều hơn. Hôm nay cũng vậy anh tới đón thu trả. Trên đường về đột nhiên anh nói. Hay là em nghỉ việc ở quán đi. Tới công ty làm thư ký cho anh. Chỉ nhìn em đi sớm về khuya thế này. Ăn uống không điều độ nữa. Anh thấy không yên tâm. Thu trà cũng đã từng nghĩ sẽ kiếm một công việc khác phù hợp với ngành quản trị kinh doanh mà cô đã học. Nhưng vì khi đó ba cô nhậu nhẹt mãi. Nợ nần chồng chất nên cô đành phải đi xin việc pha chế ở quán. Rất may cho cô là khi còn là sinh viên cô có đi làm thêm ở quán cà phê nên cũng học lỏm được chút ít nên bây giờ cô rất sành về pha chế cà phê và cũng yêu thích nó nữa làm quen với công việc pha chế thời gian lâu cô rất yêu thích nó và hiện giờ cô cũng không muốn từ bỏ tí nào cả nên trả lời Hoàng Hải rằng em yêu thích nghề pha chế này nên khó từ bỏ lắm anh em làm mãi cũng quen rồi khi nào chán em sẽ suy nghĩ đến việc làm thư ký cho anh nha có được không Anh lúc nào cũng sẵn sàng chờ em hết Quan trọng là em thôi à Em biết rồi mà Tự dưng em muốn đi ăn bánh tráng trộn và trà sữa quá Anh kiếm chỗ nào mua cho em đi Anh biết chỗ này nè Để anh đưa em tới Sau đó Hoàng Hải chạy xe máy quay ngược lại đi hướng khác Sau một hồi lâu thì cô nhận ra đây là hướng ra bờ kẻ Lúc còn quen Minh Phong Cả hai cũng hay ra ngoài đây dạo lắm Nhắc tới anh ta, cô lại nhớ. Thời gian này anh ta cứ làm phiền đòi gặp cô mãi. Cô chặn số điện thoại này, thì anh ta lại dùng số khác để gọi, nên cô cứ chặn miết mà không hết bị anh ta gọi. Hoàng Hải dừng xe lại ở một tiệm chuyên bánh trắng trộn và trà sữa. Anh đi xuống mua cho cô mỗi thứ một phần. Thu trà nhận lấy cười tít mắt, rồi đi lại bàn ngồi ăn. Cô vừa ăn vừa đút cho anh ăn cùng là mọi người xung quanh không khỏi tò mò Cứ thế nhìn hai người Sau khi ăn xong thì Hoàng Hải lại đưa cô về Mấy ngày sau Bà Thảo ở nhà cảm thấy buồn Nên liền gọi điện thoại cho bà Vi hẹn đi shopping Bà Vi như mở cờ trong bụng mà đồng ý luôn Hai người hẹn sẽ gặp nhau Tại Trung tâm Thương mại Sài Gòn Center Sau khi tắt máy Bà Thảo thay quần áo rồi đi xuống nhà Bà dặn dò cô bảy vài câu sau đó đi ra trước bắt taxi đi tới đó phía bên kia bà Vi cũng vậy ngồi trên xe bà Vi suy nghĩ lát sẽ nói mấp mé về chuyện hoàng hải có người yêu cho bà Thảo nghe rồi làm vẻ tiếc nuối mới được nghĩ vậy bà Vi tự cười thầm trong bụng bà Vi tới chỗ hẹn trước nên đứng chờ bà Thảo ở phía bên ngoài một lát sau bà Thảo cũng đến nơi vừa bước xuống xe bà đã thấy bà Vi rồi Nên mau chóng đi lại. Bà Vi quay người lại cũng thấy bà Thảo. Chờ bà Thảo đi tới chỗ mình rồi nói. Kẹt xe hay sao? Mà bà tới trễ quá vậy. Làm tôi đợi nãy giờ. Ừ, cũng hơi kẹt xe do phía trước có tai nạn. Thôi, xin lỗi bà nghe. Còn bây giờ vào trong thôi. Sau đó cả hai người họ đi vào. Lựa chọn một hồi thì mỗi bà cũng đều lựa chọn cho mình một món đồ theo ý thích. Vì trung tâm khá rộng, lên tầng đều đi thăng máy cả. Nhưng do cũng có tuổi rồi, nên đi một hồi cả hai bà đều mỏi chân. Bà Thảo dừng lại thở một hơi dài, rồi nhìn bà Vi nói. Đúng là có tuổi rồi, đi mới có tí thôi, mà tôi thở không nổi luôn, lại mỏi hết cả chân. Tôi cũng vậy, thôi, tôi với bà xuống quán dưới tầng uống nước nói chuyện đi. Bà Thảo thấy cũng hợp lý, nên gật đầu, Rồi cả hai bà đi xuống dưới quán Highland Cà Phê uống nước. Trong lúc chờ nước đem ra thì đột nhiên bà Vi thở dài rồi nói. Tôi buồn quá, bà Sao? Có chuyện gì buồn thế? Tâm sự với tôi cho thoải mái này. Đúng lúc đó thì nước được nhân viên phục vụ đem ra. Bà Vi khuấy ly nước cam uống một ngụm rồi mới trả lời bà Thảo. Thì chuyện của con bé Mỹ Linh không biết nó nghe được ở đâu tin Hoàng Hải nhà bà có người yêu rồi nên mấy hôm nay nó buồn lắm cứ đi làm về ăn cơm xong là lên phòng ở mãi trong đó tôi gặng hỏi mãi nó mới nói trong tôi với bà không có duyên làm thông gia rồi bà Thảo hết sức ngạc nhiên vì bà chỉ nghe Hoàng Hải nói có người trong lòng thôi à không ngờ bây giờ lại có người yêu rồi bà cũng muốn con bé Mỹ Linh là con dâu của bà hơn mấy cô gái khác Nên nói Tôi có nghe Hoàng Hải nó nói gì đâu Mà bà có nghe Mỹ Linh nó nói người yêu Hoàng Hải làm gì không Tôi cũng nghe con bé nói về người yêu của Hoàng Hải và nghề nó làm Mà tôi thấy nói ra cái nghề này không hay ho cho lắm bà Bà Thảo nghe thế thì gặng hỏi Là nghề gì vậy bà Là nghề... nghề... Bà vì cứ ấp úng không nói làm bà Thảo càng sốt ruột hơn Bà sao? Cứ ấp úng mãi không nói ra vậy Ngày nào cũng là nghề Miễn sao không ăn trộm ăn cướp của thiên hạ là được mà À Thì cái nghề này nó cũng nhạy cảm khó nói Với lại tôi thấy nói ra Thì cũng không hay lắm Hoàng Hải mà biết tôi nói với bà Nó lại nghĩ con bé Mỹ Linh nhà tôi Nói xấu người yêu nó Thì lại ác cảm với con bé hơn Bà cứ nói đi Tôi sẽ không nói là bà nói tôi nghe đâu Có cái nghề thôi Mà bà cứ làm tôi đau cả tim vì tò mò. Bà hứa không nói với ai, nhất là Hoàng Hải, là tôi nói về người yêu nó cho bà biết nhé. Ừ, tôi lấy danh sự ra để hứa với bà được chưa? Giờ bà nói đi. Tôi chỉ vì nghĩ cho bà nên mới nói đó nhé. Tôi biết rồi. Bà nói lẹ đi, làm tôi tò mò quá. Con bé người yêu của Hoàng Hải, nó làm nhân viên pha chế đó bà. Ủa? Là nhân viên pha chế thì có gì đâu khó nói vậy bà Làm tôi tò mò cứ tưởng làm nghề gì không tốt Bà từ từ nghe tôi nói hết đã Đúng như bà nói nghề pha chế vốn không xấu Mà nơi cô ta làm việc mới đáng nói kìa Bà biết cô ta làm ở đâu không Bà không nói làm sao tôi biết được Bà nói hết một lần luôn đi Cứ úp úp mở mở như thế này Làm tôi mệt vì đoán mò luôn Nơi mà cô ta làm là ở quán mà những người giàu có, nhất là thanh niên trai trẻ, hay đến vào buổi tối để vui chơi giải trí đó bà. Ý bà là đang nói đến, ừ, bà nghĩ đúng rồi đó. Nơi đó chính là quán bar đó bà, nơi mà mấy đứa con gái hay mồi chài mấy ông giàu có. Tôi sợ Hoàng Hải bị cô ta đưa vào chồng nên mới mê đắm cô ta, rồi có khi nào cô ta đòi gì cũng đưa cho thì mất hết tiền bạc của cải. Bà xem lựa lời khuyên bảo Hoàng Hải nhé. Ngay tới việc người yêu con trai mình làm nhân viên pha chế ở quán ba là bà Thảo đã không thích. Bà có nói không phân biệt gia cảnh giàu nghèo nhưng việc làm này thì bà không thể chấp nhận được. Người ta nói làm việc ở quán ba toàn những đứa hư hỏng ăn chơi đua đòi thôi mà nhà bà gia giáo thế kia. Lỡ như có đứa con dâu như vậy thiên hạ đồn ầm, rồi danh dự cả nhà biết để vào đâu. Bà Vi thấy bà Thảo đang chiêu suy nghĩ là biết cá đã cắn câu rồi. Bà giả vờ cầm tay bà Thảo rồi bắt đầu an ủi. Thôi chuyện của bọn trẻ thì để tự tụi nó lo. Mình già rồi suy nghĩ chi cho mệt. Tôi chỉ buồn vì chắc không có cơ hội làm thông xa với bà thôi. Để tôi về nói chuyện lại với Hoàng Hải. Tôi chỉ chấp nhận con bé Mỹ Linh bước vào nhà tôi thôi. Bà Vi nghe thế cũng chỉ mỉm cười. Hai người họ nói thêm vài chuyện phiếm nữa thì tạm biệt nhau. Mỗi người lên mỗi xe đi về. Ngồi trên xe, bà Thảo không ngừng suy nghĩ những gì bà Vi nói. Nhất định bà phải nói chuyện lại với Hoàng Hải mới được. Vào buổi chiều, thường thì bà sẽ đi tập thể dục cùng ông Mạnh. Nhưng vì chuyện khi sáng cứ quanh quẩn trong đầu bà mãi nên bà không đi. Ở nhà chờ Hoàng Hải về nói chuyện. Ngồi chờ mãi thì tiếng xe quen thuộc cũng vang lên. Bà biết Hoàng Hải đã về nên đi ra mở cửa do cô Bảy đang dở tay nấu ăn. Sau khi vào nhà Hoàng Hải chuẩn bị bước lên cầu thang để lên phòng thì bà Thảo gọi lại nói. Con ra sofa ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì thế mẹ? Chờ con lên phòng tắm đã rồi nói được không? Không được, phải nói ngay bây giờ. Mau lại sofa ngồi cho mẹ. Hoàng Hải bất lực với mẹ mình anh cảm thấy hôm nay mẹ lạ lắm không giống như mọi ngày sau khi ngồi xuống sofa thì Hoàng Hải nói có chuyện gì mẹ nói đi ạ con nghe đây có phải con có người yêu mà người yêu của con làm ở quán ba không Hải Hoàng Hải nghe mẹ hỏi thì hết sức bất ngờ rõ ràng chuyện của anh và thu trà anh chưa hề nói gì cho ba mẹ biết cả mà bây giờ sao mẹ biết còn gì mà làm ở quán ba là sao đây Hay là Mỹ Linh lại thêm mắm dặm muối gì rồi đây? Anh đơ ra vài giây rồi nói lại với mẹ. Con có người yêu là thật, nhưng người yêu con không làm ở quán ba đâu. Mẹ nghe ai nói tầm bậy tầm bạ vậy? Con không cần phải biết mẹ nghe từ đâu, nhưng mẹ cấm con không được liên quan gì đến con bé đó nữa. Con có biết gái quán ba toàn những đứa hư hỏng ăn chơi chắc táng. còn chưa kể hàng ngày nó phục vụ biết bao nhiêu khách. Người này đụng vào chỗ này, người nọ đụng vào chỗ kia. Chỉ cần nghĩ đến thôi là mẹ không thể chấp nhận được rồi. Còn mau mà chấm dứt với nó đi. Mẹ chỉ chấp nhận con bé Mỹ Linh thôi đấy. Ngay mẹ nói vậy Hoàng Hải nghĩ ngay Mỹ Linh là người nói và đơm đặt mọi chuyện về thu trà. Nên anh rất tức giận và càng ghét cô ta hơn. Anh quay qua trả lời mẹ. Mẹ, mẹ nói vậy là hơi quá rồi đấy. Lúc con không quen ai mẹ cũng nói. Bây giờ con có người yêu mẹ cũng ngăn cấm là sao? Con lớn rồi, lại lan lộn ngoài xã hội mấy năm nay. Nên con có thể nhìn nhận được người tốt hay xấu, người đàng hoàng hay không đàng hoàng. Nên mẹ yên tâm khi con đã chọn. Thì người yêu của con rất đàng hoàng, không phải hạng con gái hư hỏng như mẹ nói đâu. Nên mẹ đừng có nghe những lời vô căn cứ đó. Rồi ép con phải theo ý mẹ chia tay. Con sẽ không làm đâu. Còn về Mỹ Linh, con đã nói với mẹ ngay từ đầu là con không thích rồi. Mà mẹ cứ gán ghép. Tính con thế nào, mẹ là người hiểu rõ nhất mà. Con không thích bị ai bắt ép. Chuyện tình cảm, con lại càng không muốn bị bắt ép. Con mong mẹ hiểu và mong rằng, sau này mẹ cũng đừng bắt ép con nữa. Tiện con cũng nói luôn, Mỹ Linh không phải là người con cái tốt như cô ta thể hiện với mẹ đâu. Nên mẹ đừng tin tưởng quá để rồi thất vọng, và con sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta. Nói xong, Hoàng Hải chào mẹ, rồi xin phép đi lên phòng. Anh càng nghĩ lại càng bực mình khi nghe mẹ nói về thu trà. Và anh còn giận dữ hơn khi nghĩ đến những địa đặt mà Mỹ Linh nói về thu trà với mẹ anh. Anh dám khẳng định là Mỹ Linh nói. Vì ngoài cô ta và bọn đàn em của anh biết anh yêu thu trà thôi mà. Đàn em của anh thì không bao giờ gặp mẹ anh để nói chuyện và không bán đứng anh nên chỉ có cô ta mà thôi. Đúng thật là loại đàn bà nham hiểm mà. Còn bà Thảo thấy thái độ Hoàng Hải như thế thì rất tức giận. Sửa này bà nói gì Hoàng Hải đều nhẹ nhàng nghe hết. Cho dù không thích cũng không như ngày hôm nay mà cãi lại lời bà. Thật sự bà cũng rất muốn biết cô gái đó có gì mà khiến con trai bà say mê như thế. Nên bà ngồi suy nghĩ cách để biết thêm thông tin về cô gái đó. Bà nghĩ là sẽ thuê thám tử nhưng sợ Hoàng Hải phát hiện lại có chuyện nên lại thôi. Ngồi thêm một lúc cũng không nghĩ ra cách khác. Cho nên bà thở dài mệt mỏi, rồi đứng dậy đi lên phòng. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, bà Vi kéo tay Mỹ Linh lên phòng rồi nói. Mỹ Linh ngồi xuống đây, mẹ kể cho nghe chuyện này. Đảm bảo con nghe xong sẽ vui ngay. Mỹ Linh đang ăn dở miếng táo, cô ta nghe vậy, nhanh chóng nhai cho hết rồi trả lời mẹ. Có chuyện gì mẹ nói đi, con nghe đây. Lúc sáng bà Thảo có rủ mẹ đi shopping. Trong lúc ngồi uống nước nói chuyện, mẹ con nói phong phanh về việc Hoàng Hải có người yêu. Mẹ than phiền là con biết xong buồn lắm. Mẹ nói người yêu Hoàng Hải làm gì, làm ở đâu, lại người như thế nào. Lúc mẹ nói xong, mặt bà Thảo biến sắc luôn. Con nghĩ xem, nhà bên đấy gia giáo đàng hoàng thế kia, làm sao chấp nhận được. Cho nên kiểu gì cũng chỉ có con gái của mẹ mới phù hợp thôi. Mỹ Linh nghe thế thì trong lòng vui lắm. Mẹ cô đã mở đường cho cô như thế thì tội gì cô không đi tiếp. Giờ Hoàng Hải cũng sẽ là của một mình cô ta thôi. Nghĩ thế Mỹ Linh cười thầm trong lòng. Cô ta nhìn mẹ mình rồi trả lời. Mẹ của con đúng là number one. Như thế thì cơ hội của con lại càng tăng thêm. Còn cảm ơn mẹ nhé. Yêu mẹ nhất trên đời. Bà Vi đánh lên tay Mỹ Linh mỉm cười sau đó nói. Cô chỉ giỏi nịnh tôi thôi. Vậy mà tôi nói tránh xa thằng Nam ra mà có bao giờ cô nghe tôi đâu. Anh Nam tốt mà mẹ. Anh ấy mà dành tài sản thì chắc gì mẹ con mình còn ở đây nên mẹ đừng nói thế nha. Thôi mẹ về phòng đi con muốn nghỉ ngơi. Vẫn như mấy lần trước bà Vi thở dài đứng dậy rời khỏi phòng Mỹ Linh đi về phòng mình. Còn Mỹ Linh sau khi mẹ đi ra cô đóng cửa phòng lại nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cô ta cứ nghĩ là với áp lực của mẹ, Hoàng Hải thì anh sẽ bỏ thu trà. Nhưng cô ta lại không biết rằng cô ta đã gieo vào lòng Hoàng Hải thêm phần chán ghét và xa lánh hơn với cô ta. Và việc lần này đã chạm đến giới hạn cuối cùng mà anh dành cho cô ta, nên lần này anh quyết định sẽ hành động. Hoàng Hải với quyết tâm không nương nhẹ với Mỹ Linh vì lần này cô ta đã đụng đến thu trà. Liên gọi điện thoại cho trợ lý của mình Tôi thấy cô Mỹ Linh Làm ở phòng kinh doanh Có vẻ chỉ ngồi ở công ty Mà không thấy đi gặp khách hàng Cậu bảo trưởng phòng kinh doanh Giao cho cô ta đi gặp khách hàng cũ Và tìm khách hàng mới bắt đầu từ ngày mai nhé Dạ tôi e là người mới Chưa có kinh nghiệm Và với tính cách cô Mỹ Linh mà đi gặp khách hàng Sẽ làm mất khách hàng cũ của công ty luôn Chứ đừng nói là kiếm khách hàng mới ạ mới thì phải cho cô ta gặp nhiều mới có kinh nghiệm được chứ còn nếu cô ta làm mất khách hàng thì cô ta nghỉ luôn đi dạ, dạ tôi hiểu rồi phó giám đốc nói chuyện với chợ ly xong thì Hoàng Hải tắt máy rồi đi xuống nhà anh thấy không khí hôm nay có chút hơi ngột ngạt vì câu chuyện buổi chiều anh và mẹ nói vì giận Hoàng Hải không nghe lời nên bà Thảo ở ly trong phòng không chịu xuống nhà ăn cơm ông Mạnh nói cô bầy lên gọi Thì lát sau cô xuống nói bà Thảo mệt nên không muốn ăn. Vậy là bữa cơm chỉ có ông Mạnh và Hoàng Hải ăn. Do đã quá hiểu rõ tính mẹ mình nên Hoàng Hải cũng không thấy làm lạ. Sau khi ăn cơm xong, anh lên phòng thay quần áo rồi tới căn nhà ở quận 5 để hỏi thăm anh em rồi xem tình hình công việc của anh em bên đó thế nào. Sau khi hỏi Han nói chuyện với anh em xong vẫn còn sớm, Thì anh lên phòng mình nằm chờ tới giờ Thu Trà đi làm về Thì gọi điện thoại nói chuyện với cô Rồi ngủ ở đây luôn Vẫn như mọi ngày Thu Trà và Trang cùng chiếc xe quen thuộc Chạy bon bon trên đường về phòng trọ Kể ra từ ngày ở với Trang Thu Trà cảm thấy vui lắm Mặc dù có hơi nhớ ba mẹ thật Nhưng rồi cô cũng quen Ngoài ra Trang còn có thêm hoàng hải quan tâm cô nữa mà Vừa nhắc xong là điện thoại cô báo có tin nhắn vì đang trên đường nên cô trở về tới phòng rồi mới mở ra xem thì thấy Hoàng Hải nhắn. Cô không trả lời mà gọi lại luôn. Vừa tút một cái là giọng Hoàng Hải vang lên. Anh đây, em đi làm về chưa? Hôm nay làm có mệt không em? Mà em có muốn ăn gì không, anh mua đem sang cho. Em mới vừa về, em cũng không mệt anh, để em suy nghĩ xem ăn gì đã. À, em muốn ăn bún bò. Vậy em chờ anh một lát nha, anh chạy đi mua mang sang cho em nha. Dạ anh chạy xe cẩn thận nhé, anh biết rồi. Nói xong Hoàng Hải tắt điện thoại, anh thay quần áo cho lịch sự rồi xuống nhà đi mua bún bò cho thu trà. Hỏi cô ăn gì để đi mua, chủ yếu là cái cớ thôi, còn anh muốn gặp cô mới là lý do. Vừa bước xuống nhà anh thấy Thắng đang bấm điện thoại nên anh không nói gì mà lướt qua luôn. Nhưng bị tiếng nói của Thắng gọi lại Anh Hải Giờ khuya rồi mà anh còn đi đâu nữa đó Đừng nói với em là đi gặp người yêu nha Anh đi đâu kệ anh Mày hỏi nhiều anh ký đầu bây giờ Lo mà làm công việc đi Nói xong Hoàng Hải đi ra trước Lấy xe chạy đi Còn Thắng thì ngỡ ngàng Không nghĩ có ngày đại ca lại thế Chạy trên đường một lúc Thì Hoàng Hải cũng thấy Một quán bún bò còn mở Anh nhanh chóng đi vào mua Rất may là vẫn còn. Anh mua hai phần đặc biệt cho Thu Trà và bạn cô ấy. Mua xong anh liền quay ngược đường lại để đem đến cho Thu Trà. 20 phút sau thì cũng tới đầu hẻm. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Anh đang đứng trước hẻm. Cô ra anh đưa đồ ăn cho. Nhắn xong anh bỏ điện thoại vào túi, ngồi trên xe chờ. Trong nhà lúc này Thu Trà đang tắm, nên không biết Hoàng Hải nhắn tin. Tới khi bước ra cầm điện thoại, thì thấy anh nhắn đã hơn 10 phút, nên cô liền ra mở cửa, đi ra đầu hẻm luôn, mà quên mất đầu dù tóc rối Hoàng Hải đứng chờ một lúc thì cũng thấy Thu Trà ra, nhìn cô đầu tóc còn chưa kịp trải mà anh mắc cười. Thu Trà thấy Hoàng Hải nhìn cô cười mà không nói gì thì nói. Anh đợi em lâu không? Sao nãy giờ anh cười miết vậy? Bộ mặt em dính gì hả? Nói xong cô đi lại gương xe nhìn, Thì thấy mình không khác gì mụ phù thủy cả Đầu xù tóc rối thấy ghê Cô ngại ngại cúi mặt xuống Không dám ngước lên Nên Hoàng Hải cũng thôi cười rồi nói Hôm nay người yêu của anh Sinh đến lạ lùng Làm anh vui quá nên cười thôi Sao người yêu anh Gặp anh lại ngại ngùng thế Trông đáng yêu lắm Đây anh mua hai phần cho cả hai ăn đó Em mau vào ăn đi không nguội mắt Thu trà đưa tay nhận lấy Cô không nghĩ mình chỉ nói vu vơ vậy mà anh lại đi mua thật. Bất ngờ cô tiến lại gần Hoàng Hải hôn nhẹ lên má anh rồi quay người chạy thẳng vào bên trong. Hoàng Hải thì hết sức ngạc nhiên vì có bao giờ Thu Trà chủ động hôn anh đâu. Anh đưa tay lên má sờ vào chỗ Thu Trà vừa hôn mà mỉm cười rồi quay xe lại chạy về. Thu Trà vô đến phòng thì thở hồng hộp chẳng thấy Thu Trà như thế liền hỏi Mày đi đâu về đấy? Mà thở như bị trộm dĩ vậy Tao ra ngoài trước lấy đồ ăn Anh Hải đem tới Anh yêu mua bún bò này Mày vào lấy tô đi ra đây ăn Trang ngửi thấy mùi bún bò Mà chảy nước miếng Cái bụng đang đói lại cồn cào Trang liền đi vào lấy hai cái tô ra Thu trà đưa Trang một phần Còn cô phần kia Cả hai đổ ra xong Hít lấy mùi thơm đang bốc lên của bún bò Rồi hai người nhìn nhau không nói gì Cúi xuống ăn Sau khi ăn xong Trang đi rửa tô Còn cô thì lau dọn bỏ rác Xong xuôi cả hai leo lên giường nằm Cô thì lấy điện thoại ra nhắn cho Hoàng Hải là Anh về nhà ngủ ngon nhé Cảm ơn anh vì đã lặn lội đêm khuya Mua cho em ăn Nào ngờ vừa nhắn xong Thì có tin nhắn trả lời lại ngay Của Hoàng Hải Sau lúc này anh đã về tới nhà Và đang đứng ở ban công phòng hóng gió Anh đọc tin nhắn rồi trả lời Anh về đến nhà rồi, chỉ cần em muốn ăn thì anh sẽ mua chứ có gì đâu. Em ăn rồi ngủ cho khỏe đi. Thu trà đọc thấy ấm lòng lắm nên tủm tỉm cười. Anh lúc nào cũng quan tâm tới cô, luôn nghĩ cho cô chứ không như Minh Phong. Mà nhắc đến anh ta cô mới nhớ, cũng khá lâu rồi không thấy nhắn tin gì cho cô nữa. Như vậy cũng biết điều, chứ để cô chặn mãi thật mệt. Trang nằm xem Youtube. Thấy Thu Trà cứ cười mãi nên hỏi. Mày cười suốt vậy? Biết người cô đơn như tao tuổi thân lắm không? Thôi xin lỗi mà. Tao bảo mày mau kiếm người yêu đi không chịu cứ thích một mình còn gì. Tao nói vậy thôi chứ thật ra cũng muốn có người yêu lắm rồi. Mày không nghe bài hát có câu nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn sao? Để tao xem có ai hợp với mày tao giới thiệu cho còn bây giờ tắt đèn đi ngủ thôi. Sau đó Trang ngồi dậy đi tắt đèn, cô cũng bỏ điện thoại qua một bên rồi ngủ. Cứ thế thêm một tuần nữa trôi qua, hôm nay mọi người trong quán, bàn để tổ chức sinh nhật cho anh Nam, nên thu trả và Trang cũng tham gia. Mọi người cũng biết ngày sinh nhật của anh Nam cũng là ngày mẹ anh ấy mất, cho nên cũng không muốn làm gì lớn cả. Chỉ đặt một chiếc bánh sinh nhật và đồ ăn về quán ăn, mọi người cùng ăn và chúc mừng sinh nhật anh thôi. Sau khi bàn bạc và phân chia ai đặt bánh, ai mua đồ ăn xong, thì mọi người quay về làm việc. Hôm nay cũng là ngày dỗ lần thứ 29 của mẹ, nên Nam từ sáng sớm đã ra khỏi nhà. Anh chạy xe đến một cửa hàng bán hoa, mua hai bó hoa, hai phần trái cây để đem sang nghĩa trang mẹ thắp nhang, một phần, và đem một phần về nhà ba. Chạy một hồi thì cũng tới, gửi xe ở chỗ bác quản trang. Anh cầm bông và trái cây đi vào trong, vì mộ mẹ anh ngay phía mặt đường đi nên bước vào là thấy ngay. Nhìn mộ mẹ xung quanh cây cỏ ung tùm, anh liền để trái cây và bông qua một bên, rồi cúi xuống nhổ cỏ dọn dẹp. Tầm 30 phút thì cũng dọn dẹp xong, anh bắt đầu cắm bông vào bình rồi bỏ trái cây vào dĩa. Anh lấy ba nén nhang đốt rồi thắp cho mẹ, miệng anh lầm bẩm vài câu. Sắp nhàng xong anh ngồi xuống tâm sự với mẹ một năm qua, cuộc sống của anh ra sao. Anh nói nhiều lắm bởi vì cũng lâu rồi anh không có ai để tâm sự, anh chỉ có một mình mẹ thôi. Ngồi thêm tí nữa thì anh cũng đứng dậy chào tạm biệt mẹ rồi đi về nhà ba. Gần tới nhà anh ghé siêu thị mua vài món để nấu thắp hương cho mẹ. Mấy năm gần đây. Mỗi lần đến ngày rỗ anh đều tự mình đi mua đồ rồi nấu xong thắp hương cho mẹ. Sau khi mua xong thì anh chạy xe về, nhấn chuông chờ cô giúp việc ra mở cửa. Nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy cô đâu. Anh nhấn thêm thì thấy Mỹ Linh đi ra mở cửa. Anh liền hỏi. Hôm nay em không phải đi làm sao mà ở nhà vậy? Mỹ Linh thấy Nam tới thì mừng lắm. Cô ta nhanh chóng mở cửa cho Nam vô rồi trả lời. Hôm nay là chủ nhật nên em được nghỉ. Anh mau vào nhà đi không nắng. Sau đó Nam xách đồ đi vào để trên bếp. Ông Hòa trên lầu đi xuống thấy Nam thì cũng mừng lắm. Về nghĩ anh về chơi. Cho tới khi đi lại bếp. Ông nhìn trên bàn bếp có hoa, trái cây, đồ ăn thì mới chợt nhớ nay là dỗ mẹ Nam. Ông trách mình thật là vô tâm. Nam cảm nhận có người đang nhìn mình thì quay lại thấy ông Hòa anh liền nói. Hôm nay là dỗ mẹ nên con muốn tự tay chuẩn bị Bà không cần cảm thấy ái nái hay gì đâu Mỹ Linh đứng kế bên ngay thấy vậy liền lên tiếng Anh Nam để em phụ anh cho nha Không cần đâu anh tự làm được rồi em lên phòng đi Đúng lúc đó bà Vi cũng trên phòng đi xuống Bà biết nay là dỗ mẹ Nam Nhưng dặn cô giúp việc không được mua gì hết Cứ tỏ ra không biết gì là được Vì bà ghét Nam và ghét cả người đàn bà đã chết kia cho nên bà không muốn ai nhắc đến họ trong căn nhà này. Nhìn ông Hòa và có Mỹ Linh đứng đấy bà lại đóng vai người tốt đi xuống nói Nam mới đến hả con? Con để đấy gì kêu cô giúp việc làm cho con nghỉ ngơi đi. Con chào gì, một mình con làm được rồi không cần người khác làm đâu con sợ bẩn đồ ăn của mẹ con lắm. Bà Vi Bi biết Nam nói móc mình Nhưng có ông Hòa nên bà chỉ biết cắn răng nhịn Chứ không dám nói lại Bà hậm hực đi xuống kéo Mỹ Linh ra vườn đi dạo cho đỡ cơn tức Ông Hòa có cuộc hẹn với khách hàng Nên cũng lên phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài Nam ở trong bếp nấu nướng xong hết Thì anh bưng lên phòng thờ để cúng mẹ Trong lúc chờ nhang tàn Thì anh lấy điện thoại ra vào Facebook xem Thì anh thấy rất nhiều lời chúc mừng của mọi người gửi đến Anh nhấn like từng bài chứ không trả lời. Bất ngờ cánh cửa phòng thờ mở ra. Nam ngước lên nhìn thì thấy Mỹ Linh. Không biết con bé lên đây làm gì nên anh hỏi. Sao không ở dưới nhà đi, lên đây làm gì? Em lên ngồi cùng anh cho đỡ buồn. Hôm nay sinh nhật anh. Em chúc anh sinh nhật vui vẻ, sớm đem chị dâu tới cho em nhé. Nghe Mỹ Linh nói vậy Nam đột nhiên nghĩ đến thu trà. Trong lòng lại dấy lên nỗi đau, đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể xem Thu Trà như em gái, có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào chấp nhận coi Thu Trà là em gái được. Mỹ Linh thấy nam trầm ngâm suy nghĩ mà không trả lời lại mình, thì cô ta liền nói tiếp. Anh sao vậy, đang suy nghĩ gì à? Sao em nói anh không trả lời? À, anh xấu thế này sự nghiệp chưa có gì thì ai mà dám yêu. Anh lại vậy rồi. Mà lát nữa anh có về quán không? Cho em theo tới đó chơi với. Ở nhà buồn quá. Ừ, vậy lát theo anh về quán đi. Mỹ Linh thấy Nam đồng ý thì đi ra ngoài về phòng để chuẩn bị. Cả tuần nay cô ta phải đi ra ngoài để gặp khách hàng, mà toàn những người khó chịu. Cô ta rất bực mình than phiền với trường phòng, nhưng lại không được quan tâm. Vì sau vụ cô ta ở trong phòng phó giám đốc, thì ai cũng biết bản chất của cô ta nên không giúp cô ta nữa. Với trưởng phòng cũng nói là ý của cấp trên không can thiệp được. Cô ta lờ mờ đoán ra được người xếp chỉ đạo là ai, nên tức lắm mà không làm gì được. Hoàng Hải chắc vì bị mẹ anh nói nên mới tỏ thái độ với cô ta đây mà. Càng như vậy thì càng làm tính tiêu căng của cô ta trỗi dậy. Cô ta phải bằng mọi cách để có anh cho bằng được. Cô ta than phiền về công việc với mẹ của cô ta thì bà Vi cũng sót con. Bảo hay nghỉ việc ở đấy về công ty nhà làm nhưng cô ta không chịu. Cô ta muốn tiếp cận Hoàng Hải nhiều hơn dù bây giờ phải đi ra ngoài gặp khách hàng nhưng không phải toàn bộ thời gian nên ngoài những lúc gặp khách hàng ra cô ta vẫn ở công ty và có thể thấy Hoàng Hải dù cơ hội gặp rất ít. Bà Vi bảo để hôm nào bà gặp mẹ Hoàng Hải Bà sẽ nhờ nói để cô không phải đi ra ngoài gặp khách hàng nữa. Cô ta nghe vậy cũng đồng ý. Cô ta định hôm nay đi mua sắm để xả stress những ngày đi làm mà Nam đến. Nên cô ta nhớ ra hôm nay sinh nhật Anh. Nên cô ta muốn đến quán Anh chơi với cô ta. Nhớ người yêu Hoàng Hải làm ở quán Anh Nam. Nên lóe lên một suy nghĩ trong đầu. Lúc này nhang cũng đã tản hết. Nam dọn mâm cơm xuống ngồi ăn một mình. Vừa ăn, nước mắt anh vừa rơi. Sau khi ăn xong, anh bưng xuống dọn rửa gọn gàng, rồi gọi Mỹ Linh xuống cùng đi về quán với anh. Giờ cũng đã xế chiều rồi nên quán cũng vắng khách. Nam dẫn Mỹ Linh về đến quán, thì ghé quầy pha chế của Thu trà nói. trà pha cho anh một ly cà phê với một cam ép mang vào phòng cho anh nha. Thu trà đang nói chuyện với Trang, Nghe tiếng anh Nam thì ngước lên, thấy Mỹ Linh đứng kế bên nhìn cô chân chân, cô nhìn anh Nam mỉm cười rồi nói Dạ em pha ngay đây, anh cảm ơn trà nha Sau đó Mỹ Linh cùng Nam đi về phòng làm việc của anh, còn thu trà thì lo pha nước cho hai người họ Vào đến phòng Mỹ Linh ngồi xuống ghế rồi nói Cô ta đúng là loại người lẳng lơ mà, đã có người yêu mà còn cười nói vui vẻ với anh nữa Thu trà xưa nay tính tình thân thiện nên vậy Em đừng có ăn nói như vậy Em nói sự thật mà Lời Mỹ Linh vừa dứt thì nghe tiếng gõ cửa Thu trà từ cửa đem nước vào để lên bàn Mỹ Linh im lặng nhìn thu trà Xong cô ta cầm ly nước cam khuấy rồi uống Mặt cô ta nhăn nhó nói Sao chua quá vậy hả? Chị cố tình pha vậy không muốn cho tôi uống đúng không? Tôi pha vừa với yêu cầu của khách hàng ở đây Nếu em gái không hài lòng thì tự ra pha mà uống. Nam biết Mỹ Linh bày trò nên mở miệng nói. Thôi trà về quầy. Kệ em nói đi, không uống thì thôi. Thu trà gật đầu rồi ra ngoài. Mỹ Linh thấy Nam không binh mình thì tỏ thái độ giận hờn. Cô Tạc không nói gì mà ngồi lấy điện thoại ra bấm. Nam cũng mặc kệ. Anh mở laptop ra ngồi xem thu chi của quán. Mỹ Linh ngồi ở đây cũng cảm thấy chán. Nhưng vì cô ta muốn xem hôm nay Hoàng Hải có tới đây không Nên đành phải chịu Cô ta thấy Nam không nói gì tới mình Nên đứng dậy mở cửa đi ra ngoài dạo dạo quán cho biết Mọi người thấy cô ta từ hôm đầu tiên đến đây đã gây sự Nói chuyện hống hách là đã không thích rồi Nên thấy cô ta ai cũng lảng tránh Nếu cô ta có hỏi gì thì cũng trả lời qua loa rồi đi luôn Chứ không nói chuyện với cô ta Mỹ Linh thấy thái độ của mọi người như thế thì tức lắm nên đành quay về phòng làm việc của Nam bấm điện thoại. Đến lúc quán sắp đóng cửa thì mọi người bên ngoài đã chuẩn bị xong bữa tiệc sinh nhật cho Nam rồi. Thu trà được phân công đi gọi Nam. Mặc dù không thích nhưng không từ chối được nên cô đành phải đi. Tới phòng chưa kịp gõ cửa thì Nam và Mỹ Linh cũng bước ra. Thu trà đi lại nói. Anh Nam, mọi người có làm bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho anh, anh qua bên kia nhé. Lúc này vì mệt nên Mỹ Linh đòi về, nhưng Nam không muốn phụ lòng mọi người nên quay sang nói. Em ở lại giữ sinh nhật cùng anh với mọi người, cho vui một tí rồi anh đưa về. Dạ, em biết rồi. Sau đó cả ba người cùng đi lại chỗ làm tiệc, mọi người thấy Nam ra thì cùng hát vang bài chúc mừng sinh nhật, rồi đốt nến cho Nam Thổi. Sau khi Nam thổi nến xong thì mọi người bắt đầu ăn uống. Nhưng đang ăn dở chừng thì điện thoại Thu Trà vang lên. Cô lấy ra thì thấy Hoàng Hải gọi nên vội nhấn nghe nói. "Em đây, anh gọi em có gì không?" "Em về chưa? Anh đang đứng trước quán chờ em này." "Em đang ăn sinh nhật anh quản lý, vậy anh chờ em một lát em ra nha." "Ừ, anh chờ." Thu Trà tắt máy nhìn Nam rồi nói: Em xin phép về trước nhé, người yêu em đang chờ ở trước rồi. Mọi người chơi vui vẻ nha. Trăng lát nữa về sau nhé. Nam vừa uống hết lon bia, ngay thu trả nói vậy thì liền nói. Bữa tiệc mới bắt đầu chưa bao lâu mà em. Đang vui mà em về thế mất vui đó. Em gọi người yêu em vào đây chơi cho vui. Sẵn giới thiệu với mọi người luôn. Dạ, vậy để em ra gọi anh ấy. Rồi thu trà đứng dậy đi ra phía trước. Thì thấy Hoàng Hải đứng đợi, cô đi lại nói Anh vào đây chơi cùng mọi người một tí được không? Hoàng Hải mỉm cười rồi gật đầu Anh dắt xe vào quán rồi nắm tay thu trà đi vào trong Mỹ Linh nãy giờ nghe Hoàng Hải tới thì vui mừng trong lòng lắm Đến khi thấy Hoàng Hải nắm tay thu trà đi vào Mặt cô ta tối sầm lại Không nói không rằng Cô ta rót bia ra ly uống một hơi Còn Nam thì cứ nhìn thu trà với đôi mắt buồn Khi ổn định chỗ ngồi xong rồi Thì thu trà mới lên tiếng Giới thiệu với mọi người Đây là anh Hoàng Hải Người yêu của cha Hoàng Hải cũng mỉm cười Chào lại mọi người Đến khi nhìn thấy Mỹ Linh Thì anh lại thấy khó chịu Nhớ đến chuyện hôm trước cô ta nói Ở quán này làm thu trà buồn Là anh đã không thích rồi Sau màn chào hỏi thì mọi người Bắt đầu khui bia cùng ly với nhau Nam cũng uống khá nhiều Thấy thu trà nãy giờ chưa ăn gì Nên anh gấp cho cô cái đùi gà nướng Hành động đó của Nam đã lọt vào tầm mắt của Mỹ Linh Cô ta chờ mọi người ngừng uống thì nói Anh Nam có vẻ quan tâm tới thu trà quá nhỉ Còn gấp đồ ăn cho thu trà nữa Trong khi nhân viên nữ cũng quá trời ở đây Và em là em gái anh thì chẳng thấy đâu Mỹ Linh em đang nói gì vậy Anh thấy thu trà đi ra dẫn người yêu vào với đồ ăn ở xa nên anh mới gấp cho cô ấy. Em đừng nói vậy, kéo người yêu Thu Trà hiểu lầm. Em nói vu vơ vậy thôi mà. Anh Hải chắc không hiểu lầm gì đâu, đúng không anh? Nghe Mỹ Linh nói thì Hoàng Hải mới nhận ra từ lúc anh bước vào đây. Anh cảm thấy ánh mắt của người quản lý cứ nhìn Thu Trà mãi. Trong lòng anh bỗng có một chút khó chịu, có lẽ là ghen. Khẽ hạ cơn ghen trong lòng xuống. Hoàng Hải nắm chặt tay Thu Trà nói Chuyện bình thường thôi mà Đàn ông hầu như ai cũng sẽ ga lăng với mọi cô gái Đặc biệt là một cô gái đẹp Có đúng không mọi người Mấy người đang ăn cũng dừng lại hô to Đúng quá Thu trả cảm nhận cái xiết tay rất chặt Của Hoàng Hải Nên biết anh đang ghen nên cô nói Thôi mọi người tiếp tục vui chơi đi Em hơi mệt nên về trước Anh Hải chúng ta về thôi Hoàng Hải đứng dậy chào mọi người Rồi cùng thu trà ra về Mọi người thấy vậy cũng đồng loạt đứng lên rồi về từ từ. Cho tới khi chỉ còn Mỹ Linh và Nam. Đôi mắt Nam tối sầm lại nhìn Mỹ Linh quát. Em có thôi mấy cái trò tiểu nhân đó đi không hả Linh? Em có làm gì đâu. Em chỉ nói vu vơ vậy thôi mà anh cũng quát em. Em nói vu vơ hay là cố tình thì em là người hiểu rõ nhất. Giờ em tự bắt taxi về đi. Anh mệt lắm không đưa em về được đâu. Nói xong, nam đứng dậy đi về phòng làm việc nằm, còn lại một mình Mỹ Linh tức giận đạp cái ghế rồi ra trước đón taxi về nhà. Các bạn thân mến,